các bạn đang nghe truyện trên website g ố c đa .net chương 3193, t c h o tôi nằm mơ cũng muốn báo thù với một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa sơn môn cao trăm trượng của thiên đạo tông sụp đổ tôi cho thiên đạo tông của các người 15 phút giao đầu của hồ tông nhai ra đây anh diệp long k huynh vũ hoảng sợ đến mức cả người sụi lơ nắm chặt cánh tay của diệp bắc minh mới không ngã xuống gần như ngất đi vì sợ hãi. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Tông trong Đại Sảnh nghị sự, sắc mặt của mấy trăm người cấp cao thuộc cảnh giới tạo hóa vô cùng ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn sáu lão già thuộc cảnh giới chúa tể đang ngồi ở vị trí cao nhất. Sau một thời gian dài yên lặng, trong sáu người, một ông lão tóc bạc mặt hồng hào cuối cùng cũng lên tiếng. Nghe Hồng trưởng lão đã chết, tổng cộng có 678 người, toàn quân đều bị diệt. tất cả đều do một tiểu tử tên Diệp Càng khôn. Theo tin tức đáng tin cậy, người này đã có thể dê tê cờ hờ tê cảnh giới động hư. Lời này vừa thốt ra, cái gì? Chém chết cảnh giới động hư? Mấy trăm người cấp cao trố mắt nhìn nhau, con ngươi gần như lồi ra ngoài. Toàn bộ đại sảnh nghị sự yên tĩnh đến đáng sợ, giống như là ngày tận thế vậy. Đột nhiên. một tiếng nổ lớn vang lên giống như động đất. một giây tiếp theo, tôi cho thiên đạo tông của các người 15 phút, giao đầu của hồ tông nhai ra đây. mọi người bên trong đại sảnh nghị sự đều cảm thấy bối rối. tam trưởng lão hồ tông nhai vỗ bàn đứng dậy, ai mà to gan như vậy, chán sống rồi đúng không? ngay sau đó, một đệ tử xông vào trong đại sảnh nghị sự, hoảng sợ hét lớn, Ê c h ư vị trưởng lão. có một chàng trai trẻ dùng kiếm đánh vỡ sơn môn bên ngoài sơn môn của thiên đạo tông từ lúc sơn môn sụp đổ vô số đệ tử đã lao ra bao vây hai người long k h u y n h vũ sợ đến mức hai chân mềm nhũng ra cả người gần như treo trên người diệp b ắ c minh tỷ anh diệp nhân lúc các cấp cao của thiên đạo tông vẫn chưa ra ngoài thì chúng ta rời đi trước đi không phải là cô ta sợ chết mà là không chịu được áp lực này một triệu đệ tử chỉ là khí thế này không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Diệp Bắc Minh hỏi, Ê e cô không muốn báo thù sao? Muốn. Long Quynh Vũ gật đầu thật mạnh, k e i tôi nằm mơ cũng muốn báo thù. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn vào mắt của Long Quynh Vũ, em muốn báo thù thì không cần sợ hãi. Sợ hãi mới là kẻ thù lớn nhất của cô, cho dù đối mặt với một triệu người thì cũng phải dũng cảm bước đến. Thân thể của Long Quynh Vũ rung lên. cho dù đối mặt với một triệu người thì cũng phải dũng cảm bước đến. Đột nhiên, từ nơi sâu trong thiên đạo tông truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ ai to gan như vậy, dám bảo giao đầu của hồ tông nhai tôi ra hả? Đầu của lão phu ở ngay đây, lão phu ngược lại muốn xem cậu có bản lĩnh để lấy hay không thôi. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net